Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lúc trước chính là lão đại hắc diện gắt anh yếu đuối nên mới đa anh ra khỏi hắc bang. Đúng vậy. Trần Hạnh đường tức giận và chừng mắt với hạng dư khang. Lão giảm kia muốn tao tìm mày về. Ông ta lại nói cho tao biết, lúc trước đuổi mày đi là sai. Lão nói mày là vì tiểu địch chết mà nhất thời yếu đuối. Còn nói mày nặng tình trọng nghĩa như vậy. Trên giang hồ cũng không gặp nhiều lắm. Mấy năm năm Vì vậy trong tranh đoạt địa bàn mà huynh đệ tổn hại nghiêm trọng, lão đại hắc diện nhìn thấy trong bang ngày càng xa sút nên không ngừng lo lắng, dặn dò Trần Hạnh Đường tìm hạng dư khang, từng được coi là người nối nghiệp trở về. Điều này làm cho Trần Hạnh Đường vô cùng tức giận, gã đã vì người trong bang mà vào sinh ra tử nhưng lại so già kém hơn hạng dư khang đã rời đi 4 năm, cho nên ở trước mặt lão đại hắc diện thì đã biểu hiện là dẫn dắt anh em lên đường đi tìm hạng dư khang nhưng sau đó sẽ làm cho hạng dư khang vinh viễn cũng không thể quay về. Hạng dư khang cuối cùng cũng biết vì sao Trần Hạnh Đường muốn một cánh tay của anh. Thì ra anh đã đi theo gót của tiểu địch lại uy hiếp địa vị của Trần Hạnh Đường. Tôi sẽ không trở về. Anh có thể nói như vậy với lão đại hắc điện. Trần Hạnh Đường cười diễu cợt. Khang à, mày cho tao là đứa trẻ bao tuổi sao? Sẽ dễ dàng tin tưởng lời mày nói như vậy sao? Mà kệ anh tin hay không tin, Tôi đã quen với cuộc sống của người bình thường. Tôi sẽ không trở về nơi mà hàng ngày trên dao liếm vết máu. Hạng dược khang tiếp tục thuyết phục Trần Hạnh Đường. Muốn tao tin tưởng cũng rất dễ. Chém đứt cánh tay của mình. Tao sẽ tha cho mày. Trần Hạnh Đường đột nhiên xoay người nói với thuộc hạ. Lấy dao ra đây. Nhìn thấy thuộc hạ của Trần Hạnh Đường thật sự đem ra một con dao nhỏ sáng choang thì nhăn bài dùng sợ tới mức thét chói tay. Khang, đừng... Hạng dư Khang nhận lấy con dao nhỏ, khẽ chạm vào con dao ấy lặng như băng. Hành động này làm cho nhan bái dung sợ hãi, cô không ngừng vùng vẫy. Khang, đừng, đừng. Cầm miệng, con nhỏ kia. Trần Hạnh đường mắng nhan bái dung đang sợ hãi kêu to, sau đó tầm mắt quay lại trên mặt hạng dư Khang, cười nói âm hiểm. Hôm nay một mình mày đi vào, muốn đánh muốn giết đều tùy theo tao, nhưng mà tao chỉ muốn một cánh tay của mày. Có phải mày nên cảm ơn tao hay không? Thật muốn đa tạ anh thì không nên làm phiền tôi. Hạng Dư Khang cũng không cảm kích. Ha ha, tùy mày, dù sao hôm nay tao chỉ muốn một cánh tay của mày thôi. không khí của Trần Hạnh Đường càng lúc càng hung tàn. Thật sự, chỉ cần một cánh tay của tôi. Hạng Dư Khang dường mắt nhìn chằm chằm vào Trần Hạnh Đường. Đúng. Trần Hạnh Đường trả lời chắc chắn, muốn một cánh tay của nó thì đủ làm hỏng nó rồi. Nhìn thấy Hạng Dư Khang thật sự giơ lên tay cầm cán dao thì nhăn bái dung nhịn không được sợ hãi mà kêu lên Khang, đừng mà em không cần anh hi sinh vì em nói đến đây thì sau đó bởi vì đau lòng mà nước mắt không ngừng rơi tiếng góc bi thương của cô ngăn trở động tác của hãng dư Khang anh cười lộ vẻ sâu thảm Tiểu Dung, anh thực sự xin lỗi em là quan hệ của anh liên lụy đến em người vô tội anh đáp ứng với người nhà của em sẽ làm cho em bình an vô sự mà trở về cho nên cho dù mất một cái mạng, anh cũng sẽ không tiếc. Lời nói này của hạng dư Khang làm cho nhan bái dung khóc kịch liệt hơn. Cô lắc đầu mãnh liệt và không ngừng giãi ruộng. Đừng! Khang! Em không cần như vậy. Em không muốn anh bị thương tổn. Thực xin lỗi Tiểu Dung, anh không làm như vậy thì không thể cứu em. Cô ấy không thể hiểu quyết tâm mà Trần Hạnh Đường cần phải có một cánh tay của anh. Nếu hôm nay không chém cánh tay này, Thì Trần Hạnh Đường há chịu bỏ qua sao? Ngày khác, khẳng định sẽ nhắc lên một trận tình phòng huyết vũ, gió tanh mưa máu. Đủ chưa, Khang? Kiên nhẫn của tao có hạn. Mau đưa một bàn tay của mày giao cho tao. Trước mắt hình ảnh khóc rất mướt, làm Trần Hạnh Đường không kiên nhẫn nổi nữa. Hạng dư Khang lại rơi dao nhỏ lên lần nữa, mắt thấy lưỡi dao sắc bén sắp chém xuống cánh tay. Nhàn bái dùng sợ hãi mà nhắm mắt lại, thét trói tai Đừng! Đừng! đang lúc tràn ngập nguy cơ Thì một thanh âm từ trên trời rơi xuống Đối lúc ngăn lại hình ảnh máu và thịt mơ hồ Cảnh sát đây Tất cả không được cử động Một đám người súng vác vai Đạn lên nòng như sát đánh từ bên ngoài sông vào Nhân số gấp mấy lần Thuộc hạ của Trần Hạnh Đường Đang vây quanh bọn họ Dựa hỗn loạn Hạng sư khang suýt nữa Đã chém làm tổn thương chính mình Thấy Trần Hạnh Đường và thuộc hạ bởi vì cảnh sát sông vào Bất ngờ mà khiếp sợ Lập tức bỏ rào nhỏ xuống, đi qua bên cạnh Nhan Bái Dung. Đáng tiếc, khoảng cách của ánh đèn đá lửa làm cho Trần Hạnh Đường nhanh một bước bắt được Nhan Bái Dung, đang trợn mắt há hốc mồm. Đứng lại, mày không muốn mạng của con nhỏ này thì đừng qua đây. Trần Hạnh Đường hô to với hạng dư khang. Cách không đến ba bước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net